Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 339, chấn động xuất thí. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hải bên trên. Lít nha lít nhí bóng người đứng thẳng ở Thánh Nguyên Thiên Địa ở ngoài. Đến hàng mấy chục ngàn. Hoàn toàn đều là Hồng Hoang Thiên Địa nội địa tu sĩ cấp cao. Yếu nhất cũng đều là có kim tiên khí tu vi. Tầm tầm lớp lướp, không trùng Bạch Vân bên trên đều là tu sĩ bóng người Mỗi một mọi người là nín thở ngưng thần Lặng lặng nhìn phía xa Thánh Nguyên Thiên Địa đang chấn động Không có ai tới gần, đều là rất xa đứng Mà ở Thánh Nguyên Thiên Địa mặt khác Phía Tây thì mấy ngàn thiên sứ tạo thành chiến trận Trong đó mười hai cánh thái ớt chi cảnh thiên sứ nhất là nhiều Chen lẫn một ít mười dự Thiên sứ tám cánh Sắc mặt đều hết sức nghiêm túc Nhìn cái kia thánh nguyên thiên địa đang chấn động Thật giống lúc nào cũng có thể sẽ phân liệt giống như vậy Thiên sứ tộc mỗi người đều là trong lòng trầm trọng Càng có một ít thiên sứ ngóng nhìn đối diện nhiều như đầy sao hồng hoang tu sĩ Càng là trong lòng u buồn Mất đi Thánh Nguyên Thiên Địa Bọn họ những người này làm sao đặt chân phiến Thiên Địa Thánh Nguyên Thiên Địa đang chấn động Lay động chư thiên Âm âm âm như tiếng sấm nổ vang không ngừng vang lên Phạm vi hơn 10 triệu bên trong đều là hư không đổ nát Chỉ còn đen dịp một màu hư vô Mà ở Thánh Nguyên Thiên Địa bên trên trong một vùng hư không Hồng hoang thiên địa sáu đại thiên đạo thánh nhân sồn rậm đứng yên Không có ai mở miệng nói chuyện Sắc mặt đều là trầm tính, khí tức ngủ đông Hai mắt buông xuống, không nhìn ra lại nghĩ cái gì Âm âm âm Từng trận lôi minh vang lớn không ngừng vang vọng toàn bộ đất trời Để chư vị thánh nhân bên người hư không đều là hoảng động không ngừng Cái kia thánh nguyên thiên địa chấn động càng thêm lợi hại Toàn bộ đất trời đều bị bịt kín một mảnh tử sắc Phản chiếu toàn bộ tây hải đều là tử sắc mờ mịt Vô biên nước biển thật giống đều là tử sắc nước biển giống như Toàn bộ bầu trời cũng đều như thế Chính là đứng ở xa xôi cách xa nhau ngàn tỷ dặm đại địa bên trên Cũng có thể nhìn thấy cái kia rung động lòng người làm cho tâm thần người chậm chần tử sắc. Cái kia bị Dương Mi Đại Tiên ẩm tích quần đảo bên trên. Dương Mi Đại Tiên ánh mắt cũng là có chút vẻ kinh dị. Chẳng biết lúc nào, Hồng quân đảo tổ cũng là đến Dương Mi Đại Tiên bên cạnh người, cũng là lặng lặng nhìn thánh nguyên thiên địa. Cái kia mảnh tử sắc, ánh mắt thâm như biển sao, không gặp sâu cản. Tiệt giáo đệ tử, lui ra Tây Hải. Tây Hải bên trên, một đảo lánh ngạo âm thanh dường như thiên bụi từ thiên mà rơi, nhất thời. Trong đám người tiệt giáo đệ tử từng cách từng cách ánh mắt dừng lại, không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng xoay người liền đi. Xin giáo đệ tử, lui ra Tây Hải. Nguyên thủy thiên tôn âm thanh cũng là hạ xuống, xin giáo đệ tử tùy theo cũng là thối lui. Phật giáo đệ tử Tây ngư hạ châu chi sĩ Rời đi Tây hải nơi Chuẩn đề đảo nhân cũng là mở miệng Bất quá cũng tiện thể nhắc nhở Một câu Tây ngư hạ châu tu sĩ Phần Phật một trận Nhìn thấy mấy đại thánh nhân Đều là mở miệng Nhất thời Rất nhiều hồng hoang tu sĩ Không không chịu ảnh hưởng Từng cây từng cây rút lui Trong trước mắt Tại chỗ cũng chỉ có vẹn vẹn một ít tài cao mật lớn bóng người. Ở một bên khác, cái kia mấy ngàn thiên sứ cũng là bắt đầu lùi về sau. Càng ngày càng đi Tây, hầu như đều muốn đến thiên tri giới hạn. Chân chính Tây cực nơi mới ngừng lại, đùng, đùng, đùng. Không đến bao lâu, trong thánh nguyên thiên địa đột nhiên có một trận sường như bồn chồn giống như âm thanh truyền lên. Vang vọng đất trời Toàn bộ Tây Hải đều có thể rõ nét nghe thấy Ước vạn sinh linh đều là cảm giác tâm thần chấn động Linh hồn đều hoảng chuyển động Ao ao xào Một tiếng trong suốt như mặt nước tiếng vang vang lên theo Trên bầu trời mấy đại thánh nhân đều là mắt sáng lên Thật giống vọng xuyên qua hư không Cái kia trong thánh nguyên thiên địa Một mảnh trói mắt tử quang tỏa ra Dường như một đoàn tử sắc thái dương giống như Từ từ bay lên Phóng thích vô lượng ánh sáng Hồng hoang thiên địa nửa bầu trời đều là tử quang diệu thế Để hồng hoang đại nhật cũng vì đó thất sắc Âm ụ Âm âm ấm Hồng hoang thiên địa đang run dậy Thiên quý như ngục Cũng là cuồn cuộn hiện ra Hiển nhiên cũng là chịu đến chấn động Không khỏi tái hiện ra Trên trời thiên quý tràn ngập Qua lại lay động Thật giống đang đợi hồng mông đại đảo xuất thí, Đi ra Quần đảo bên trên Dương mi đại tiên ánh mắt ngưng lại Nhẹ nhàng một lời Nhưng chính là bên cạnh hồng quân đảo tổ Cũng là sắc mặt có chút thay đổi Cổ Điển Đảo bảo không khỏi run run mấy cái Trong Thánh Nguyên Thiên Địa Thánh Sơn đang chấn động Xuất hiện từng đảo từng đảo khe nước to lớn Giãn nước Thật giống muốn đổ nát giống như vậy Hoàn toàn mờ mịt nồng nặc tử khí ở phía trên ngọn Thánh Sơn lăn lộn Tùy theo tùng tùng tùng một trận như đại cổ giống như nổ vang Vô cùng tử khí đột nhiên run lên Tư không đều vỡ ra từng đạo từng đảo khe hở Phịt một tiếng nhẹ vang lên Một đoàn rừng rực tử sắc dường như trùm sáng Giống như đồ vật từ thiên địa bên trong hóa ra Bớt quá to bằng nắm tay Nội bộ chuyển ra ảo ảo rào tiếng vang Trên không trung nhảy lên Bá Trong thời gian ngắn Cả tòa phía trên ngọn thánh sơn tử sắc đều là một trong chấn động cấp tốc thu về, hóa vào đoàn kia tử quang bên trong đón lấy, phịch một tiếng, tử quang chấn động, đột nhiên thả ra giường như thái dương giống như ánh sáng, tử quang rừng rực, soi sáng chư thiên, hồng Mông đại đảo, một tiếng âm thanh kích động vang lên, đón lấy, phịch một tiếng vang lớn, ngọn thánh sơn kia đỉnh thánh điện nổ tung ra. Một luồng trí cường khí thế phóng lên trời. Trước nay chưa từng có phóng thích ra ngoài. Một bóng người đạp lên tư không đi ra. Có chút lào đảo Nhưng này vô biên quy thế nhưng là để thiên địa đều là chi động lại. Đây chính là trong thánh nguyên thiên địa một vị duy nhất thiên đạo thánh nhân thiên sứ tục tổ, tổ tiên. Bá. Tử sắc Thái Dương chỉ là phóng thích vô lượng tử quang trong thời gian ngắn chính là vừa vội tốc co rút lại. Đầy trời tử quang vì đó co rụt lại. Một lần nữa hóa thành một đoàn tử sắc chùm sáng. Nếu như tế nhìn thật kỹ, liền có thể thấy được đây là do một đảo dường như tử sắc lưu thủy tử khí ở xoay tròn cấp tốt hình thành chùm sáng. Ao ao rào, tử sắc chùm sáng đang chấn động. Vang lên ảo ảo, chỉ thấy hơi chấn động một cái Từng tia một tử khí chính là tràn ra Tiêu tan ở trong tư không Thánh Nguyên đảo tôn vẫn lạ Hồng Mông Đại Đảo bị nên tiêu tan mà đi Chỉ có điều có hai đảo Hồng Mông Đại Đảo cùng Thánh Nguyên Thiên Địa kết hợp lại quá sâu Mới để này hai đảo Hồng Mông Đại Đảo bên ngoài tồn lưu Bất quá bây giờ hồng hoang thiên đảo lấy vô cùng thiên quy bức bách Hồng mông đại đảo bị bức ép ra đi ra Nếu như không có trở ngại Tin tưởng dùng không mấy hơi thở Này hồng mông đại đảo sẽ tiêu tan không còn một mống Nhưng rất nhiều cường giả sẽ nhìn hồng mông đại đảo tiêu tan sao Oanh, thiên sứ thánh nhân trực tiếp ra tay rồi Trắng trợn không ghiêng rè không coi ai ra gì, bàn tay lớn vồ một cái, Trục vào hồng mông đại đạo. Thánh quang như ngục, xôi trào mãnh liệt. Thiên địa đều là một trong ngưng. Để cái kia hồng mông đại đạo đều là không cách nào lại tiêu tan. Mau ra tay, ra tay, cướp. Tuy rằng thiên sứ thánh nhân ra tay hết sức cấp tốc, từ hồng mông đại đạo xuất thế đến hắn ra tay bất quá trong phút chốc. Nhưng những cường giả khác cũng không có người yếu. Từng cây từng cây phản ứng cực nhanh. Trong thời gian ngắn, Thánh Sơn bốn phía xuất hiện lần lượt từng bóng người. Khí tức khuấy động, không chút do dự trực tiếp ra tay. Căn bản không có xem ở tử cái kia tạo hóa cảnh Thánh nhân sắc mặt. Đối mặt hồng mông đại đạo, phòng trừng chính là chân đạo bá chủ ở trước. Cũng không có ai không muốn một kích Này một kích Khả năng chính là đại đạo trong tầm mắt ta Ai sẽ cam tâm tình nguyện buông tay rời đi Chưa xong còn tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử Vé tháng ủng hộ của ngài Chính là ta động lực lớn nhất Điện thoại di động người sử dụng mời đến mơ Xem